và Uyển Diễm thân ái kính chào tái bộ quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn. Có phải chăng đời được điểm bằng những độ chang tròn? Cái vàng chang làm lịch cho một đời người chờ đợi. Chân đi 10 bận 9 lần, chang vàng lẻo đẻo chuyến tầng ngó theo. Mời quý vị và các bạn thưởng thức ánh chang với nhà thơ trong chương trình ca chuyện thơ nhạc đêm nay cái làn sóng dài tiếng nói hoa kỳ Ngày xưa thì nhà thơ Tagore ước ao hóa thân làm hạt ngọc để có thể đập ra làm trang mảy và kết thành chuỗi hạt rồi quàng vào cổ người yêu Nếu yêu chang như lý bạch từng yêu Tago có nỡ lòng đập vỡ chân kia để kết thành món tạng phẩm ngọt ngà ấy không? Cái vần Trăng từng làm đứt tươm khúc ruột bậc thi tiên như tản đà dịch từ thơ đường đám mây phút mắt xa chừng đứt tươm khúc ruột dưới vần trăng soi. Theo tài liệu của người xưa để lại thì Tago đã tha thiết một lòng yêu Tago muốn đập vỡ thân ngọc làm món quà hiến tặng. Lý Bạch một đời lãng thang, dày dứt một nỗi nhớ trong tim, nên say khướt cùng trăng. Cái vầng trăng tỏa sáng cùng khắp bao la thiên hà, tỏa sáng cả chốn quê nhà mà kẻ lưu lạc đang cúi đầu mong nhớ. Hai câu thơ: Cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương, cổ Lý Bạch trải cả ngàn năm vẫn còn làm rung động lòng người. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương, tha thiết một trái tim như ta gò, day dứt một niềm nhớ của những khoảnh khắc bơ đời với cố hương. Như Lý Bạch, Bùi Tương thì cũng có khi túy lý cùng trăng đó huyền diễm mà. Và thơ ông lại vàng ánh vàng, cái làn sóng vàng ấy đổ xuống tự trời cao. Sóng vàng đổ rộng âm hào Trùng dương phôi dựng thu nào đã sai Dư vang còn gửi hội này Gói trăng xế bóng canh dài tiết thương Mời quý vị và các bạn Thưởng thức ca khúc nhớ trang huyền xưa Sáng tác của Nguyễn Văn Quỳ Với tiếng hát đầm thắm của Mai Hương Bóng trong dần thu Ở trong bóng đêm không gian lắng tìm vắng im bóng chàng dần cuốn, ta vơi bao bóng yêu thương chung ai nắng mưa cho lòng sum vầy Tàn xuôi bóng nước con, chớp phai đi không cầm cỏ lơ, nhưng chiều hôm nay tàn bao ý thương, sao tự đâu còn thưa quý vị và các bạn nhớ trang huyền xưa với tiếng hát Mai Hương. Quý vị và các bạn đang thưởng thức sáng tác này của bóng Nguyễn Văn Qù. Hoàng cây hót Mây trắng trong bóng đêm. Không gian lắng tìm vắng im. Bóng trăng dần xuống, tùm lên làn tiếng rồi cho hiện có đi tìm đến bên hoa rót căng nhạn nhạn vài thơ trăm năm có đoạn bùi dáng viết rằng gặp em duy nhất một ngày đêm Trăng vĩnh giả vơi đầy Vĩnh Tâm Viễn Lai đã mấy trăm năm trước tiên Nguyệt Hạ Nguyệt Cầm Cồng ca thưc quý vị và các bạn là sản phẩm dành riêng cho những lứa đôi Trăng đã hòa nhập vào các tình yêu duy nhất một ngày ấy và mãi mãi như là một chiến tích không thể thiếu được của kỷ niệm Tình ấy không chỉ có người mà còn có chăng bởi vì chăng không chỉ là một phần thân thể của đất trời, trăng còn là một phần của tình yêu nữa, và cũng vĩnh cửu như tình yêu. Trăng, cái chứng tích của bình thản trăm năm, bất chấp dâu bể cuộc đời. Tàn thu rất hột trăm năm, đất trời dâu biển trăng rằm trường lưu. Đêm nay gió thổi đầy trời, biển sông cát bãi, núi đồi chăng đi. Thưa quý vị, chẳng thông vong khắp nơi như thế, qua bao biển cát núi đồi, và chăng nhờn như chứng kiến thế sự phơi tròn, vòng quanh tuế huyệt vuông tròn, tháng năm vui với cuộc tròn vui quanh, quanh tròn méo, quanh loanh quanh, quanh trời sáng lạn quanh trăng mơ màng. Và theo cái vòng tuế nguyệt loanh quanh ấy, bao kiếp thuyền quyên trong cõi phổ dô cứ đi, cứ ở, và rồi mang mát đợi một ngày tái sinh, thiên thu một thuở tình đầu, tận cùng gió gác trăng lờ tái sinh, trăm năm mấy lúc giật mình, 10 năm vô tận mang tình tự đi. dò bên sông nhanh mẫn ta với ta người bên song từ đó bước chân im lì chờ mãi, mãi... Ta đứng bên này chờ đợi phải không em đó phải không ta đếm từng ngón tay lẩy bảy đời chúng ta là mấy chăng tròn thưa quý vị và các bạn những vần thơ chăng của buổi sáng bừng hồng sao đồng như đêm thanh khuya sáng tác của Đăng Khánh mời quý vị và các bạn thưởng thức tiết với giọng hát Tuấn Ngọc go xin Ai xuân đa chen con hồn xin vào mê em còn đau khổ chịu giam giọt nước mắt này vắng xa đã qua cả với ta người bên sông Từ đó bước chân im lì Chờ mãi mãi trong ấc mơ Luôn bác ngã như suối tha Đời quên Quý và các bạn, trước cái bao la của vũ trụ, trước một đêm trăng huyền ảo, người ta cảm thấy bơ vơ thêm một chút. Thế nhưng, trước cảnh sắc thiên nhiên, xúc động tâm linh mỗi người mỗi khác, trăng của đời và nguyệt của đạo, buồn của đời và vui của đạo. Từ khi trăng là nguyệt, vườn xưa lá xanh tươi, đàn chim non lần hạt cho câu kinh bước tới. Trịnh Công Sơn đã từng viết như thế. Từ khi chăng là nguyệt, một hôm bỗng nghe ra, buồn vui kia là một, như quên trong nỗi nhớ. Vâng thưa quý vị và các bạn, chăng đã thành nguyệt, trẻ chàn lan trong mỗi cảnh quan, chăng của đời và nguyệt của đạo, vui của đạo và buồn của đời, những đối tính nghĩ cho cùng cũng chẳng trái ngược nhau, khi người hát, người nghe đã nhập thành một. Mở ca của chính công sơn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe trong tiếng hát Trần Thu Hà. một ngày, đêm trăng vĩnh dạ hơi đầy vĩnh tâm. Hiển lai đã mấy trăm năm, thích tên nguyệt hạ, nguyệt cầm cồn ca. Với thơ bùi dáng, với cảm nghĩ của Nguyễn Hoàng Văn trong thi sĩ với ánh trăng, bức huyền và uyển diễm xin lưu luyến chia tay.